Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư chương 40 Đại Kiếp Nạn Khởi Bất Chu Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 1 âm 150 giờ 09 phút Không một số lượng từ 3260 Bất Chu Sơn Tổ vu điện dường như cử thu Giống như Phạm Vi Vạn Giẩm Sát khí không ngừng phun ra nuốt vào, nó trôi nổi ở giữa không trung, vô cùng huyết sát phóng lên trời. Tổ Vu Điện chính là Vu tục trấn tộc chí bảo. Tuy rằng không thuộc về Tiên Thiên Hàng Ngũ, nhưng cũng là linh bảo cũng không sánh được. Đông đông hoàng trung nổ vang, dường như núi cao mạnh mẽ nện ở tổ Vu Điện trên, làm cho tổ Vu Điện liên tục lay động. Sát khí lăn Đế Giang Tổ vu chỉ còn một cái đầu lâu Nhưng vẫn như cũ tồn tại Ở trong điện Vô cùng huyết sát tràn vào đầu của hắn Tu bổ thân thể của hắn Bất quá chốc lát Đế Giang Tổ vu nửa người trên cũng đã chữa trị Vô cùng thần lực bắt đầu cuồng bảo Chúng ta thất bại rồi Hiếm hoi còn sót lại cổng công Tổ Vưu vẻ mặt âm chạm ở trong điện Hắn không nghĩ tới hoành hành hồng hoang đại địa vu tục liền như vậy thất bại Những tiểu nhân này Tổng công tổ vu có chút nghiến sang nghiến lợi Lúc này đế sang tổ vu quát lên tổng công ngươi đi đi Mang theo vô tục hy vọng đến địa phủ đi Tổ vu không thể toàn bộ ngã xuống Không phải vậy vô tục sẽ bị diệt tục Thái nhất đã phát điên Cộng công cũng không trả lời đế sang, mà là nhìn ngoài điện yêu hoàng, nói rằng Yêu hoàng sức chiến đấu vô cùng, nếu như không có bàn cổ chân thân thập nhị tổ vu không một là địch thủ Đại ca, phải đi cũng là ngươi đi, ta đi lên không là cái gì tác dụng Cộng công trong lòng tồn tử trí, nói rằng Đột nhiên tổng Công bàn tay lớn một long đem đế giang tổ vu nắm lấy tập trung vào tổ vu điện nơi sâu xa. Đại ca muốn sống sót. Tổ vu điện nơi sâu xa. Một đảo u án môn hộ xuất hiện. Quang mang lói lên. Không hề có chút sức chống đỡ đế giang tổ vu liền bị hút vào trong đó. Biến mất không còn tâm hơi. Cổng Công. Đế sang tổ vu tiếng sống dần dứ trầm rãi tiêu tan Cộng công trong mắt sự thủ hận kéo dài cao lập tổ vu điện bên trong Trong mắt táo bảo như lôi Đã như vậy, vậy thì cũng không muốn quá mức dễ chịu Lão tử nhìn trời sập sau, các ngươi có thể hay không cười được Cộng công tổ vu vạn trưởng thân thể cao lập mà ra Phát sinh gào thét chấn đồng hồng hoang Không để ý oanh gích mà đến Đông Hoàng Trung Tổ Vũ Điện chấn động, cuồn cuộn vô cùng thần lực dâng lên mà ra, bắn bay đông Hoàng Trung. Cộng công Tổ vu đứng ở Tổ vu Điện bên, nhấc lên Tổ vu Điện, mạnh mẽ va về phía Yêu Hoàng. Muốn chết, Yêu Hoàng cười gần, trong mắt sát ý trùng thiên. Thái Dương chân hỏa vô cùng vô tận dâng lên mà ra, thiêu đốt toàn bộ tư không. Phạm vi ngàn tỷ giảm hết thảy đều là hóa thành cho tàn. Cho dù là dưới nền đất dung nham hoặc là tru thiên lưu tinh. Vẫn như cũ như vậy. Cự trưởng hình thành một trưởng nậm tới, âm. Tổ vô điện sầm rầm vang vọng, mang theo cổng Tông rút lui. Muốn đi, yêu hoàng tốc độ tuyệt luôn. Cho dù không có hiện ra chân thân, nhưng vẫn như cũ đạt đến mức tận cùng. Trong trước mắt liền lại đến tổ vu điện trước Chở tay vỗ tới Đột nhiên tổ vu điện hơi đồng Liền biến mất ở tại chỗ tiếp theo liền xuất hiện ở phủ cận cách đó không xa Nhưng yêu hoàng thần thông nhưng là không có dừng lại quán tính vỗ xuống đi Âm Bất chu sơn rung mạnh, rầm rầm vang vọng Vô số đá tảng lăn xuống Ở tại sườn núi nơi Một con vạn trưởng cử trưởng Giấu tay thâm nhập mấy trăm rằm Khắc ở trên núi Hủy diệt đi Tổng công tổ vu vẻ mặt dữ tờn Ngửa mặt lên trời gào thép Thân hình hóa lớn Đỉnh thiên lập địa Ôm tổ vu điện liền Nhằm phía bất chu sơn Cuồng bảo khí tức bao phủ thiên điện Không được Yêu hoàng tâm thần chấn động Cảm thấy không đúng Muốn lùi về sau Đồng thời Ở Thủ Dương Sơn Ở Ngọc Hư Cung Ở Tu Di Sơn Ở Kim Ngao Đảo Ở Hoa Hoàng Thiên Đông đảo Thánh Nhân cùng hồn Hoang Đại Địa bên trong một ít Đại Thần Thông giả đều là biểu hiện chấn động Trong mắt lộ ra kinh hãi Đáng chết Ngọc Thanh Thánh Nhân gào thét Liền vội vàng đứng lên đi vào Hư Không Ẩm Một tiếng nổ vang Thiên địa chấn động mạnh Toàn bộ hồng hoang rầm rầm vang lớn Đại địa không ngừng ba động Vô số ngọn núi sụt đổ Dường như con rối giống như yếu đuối Địa hỏa bào phát Vô số vết nước xuất hiện ở trên mặt đất Cắt rời hồng hoang Tứ hải sôi trào Hòn đảo lật út Nước biển chảy ngược hồng hoang Bầu trời xuất hiện vết sách Ngang qua hư không, tư không tảng lớn tảng lớn tan vỡ Vô cùng bão táp cuốn lên, để ngọn núi như vỗ mục Đại địa như bãi cát, phá nát vạn vật Bất chu sơn khu vực nổ lên một đoàn to lớn bão táp Đem yêu hoàng cuốn vào, không chờ yêu hoàng triệu hồi đông hoàng trung hộ thể Vô cùng bão táp cũng đã phá nát hắn hộ thể thần quan Lôi kéo lên hắn thần thể, thô Khổng lồ kim vô chân thân hiện ra Yêu hoàng đập cánh Nhưng vô cùng bão táp trong thời gian ngắn cũng đã đem hai cánh của hắn xả đoạn Hóa thành mưa máu, đùng Đông hoàng trung dung mạnh, mơ mơ hồ hồ bên trong Chí bảo thần quang vô lượng cuốn lên yêu hoàng Cọp kẹt, cọp kẹt Tiếng vang chói tai vang vọng đại địa Từ Bất Chu Sơn trên truyền ra Quanh sầm sầm vang lớn không dứt đại địa liên tục lay động Bất Chu Sơn ngã Xa xa không thể tới gần tiếp dẫn đảo nhân sắc mặt nghiêm nghị Nhìn tận thế giống như tình cảnh cả người rung mạnh Vô lượng thiên tôn Tiếp dẫn đảo nhân con mắt đóng lại trong lòng nổ vang Bất Chu Sơn đứt đoạn mất Ngũ trang quan Hổ tiên lực màu vàng bao phủ phạm vi mấy chục triệu dặm Trấn Nguyên tử tự lẩm mẩm Nhìn gào thét hồng hoang tai nạn Không khỏi vô cùng đau lòng Đại kiếp nạn Đây chính là vô lượng đại kiếp nạn à Trấn Nguyên tử trong lòng thở dài Đây chính là đại kiếp nạn Đinh nhạc ngơ ngác đứng thẳng ở vũ di sơn trên đỉnh ngọn núi Nhìn bên ngoài u áng một mảnh hồng hoang Trung quanh là tiếng nổ vang xền Phá nát thanh Hắn không nghĩ tới đại kiếp nạn chính là như vậy Thủy thiên diệt địa Vào lúc này sinh linh là như vậy yếu đuối Không hề có chút sức chống đỡ Chỉ nghe theo mệnh trời Chờ đợi ánh bình minh đến Âm Một tiếng vang thật lớn Chấn động hồng hoang Hồng hoang đại địa dường như nhảy lên mấy cái Chấn động hồng hoang sinh linh đều là tâm thần chiến run dậy, oanh khẩn đón lấy. Từng trận tiếng nổ vang rền từ trên 9 tầng trời ầm ầm truyền đến. Tối tăm hồng hoang có thể nhìn thấy. Một đảo mấy vạn rằm phạm vi to lớn chỗ hồng từ trên trời xuất hiện. Lạnh léo khí tức truyền đến. mãnh liệt thiên hà thủy chảy ngược mà xuống. Hơn nữa ngày đó trên chỗ hồng còn đang không ngừng mở rộng Trong thời gian nắn liền mở rộng gấp đôi Mãnh liệt thiên hà thủy chảy ngược hồng hoang Lưu lạc ở trên mặt đất Trong trước mắt liền nhẫn chìm đến bằng ướt vạn sầm địa vực Thiên hà thủy kỳ lạ Cho dù là hơi có tu vi tu sĩ đụng với một tia cũng là bị hổ hóa ngã xuống Thế là Dọc theo đường đi, sinh linh kêu thảm thiết thống khổ giấy rua, khó có thể siêu thoát Vô lượng thiên tôn Thái thanh thánh nhân tránh ra trong mắt nghiêm nghỉ Trong tay thiên địa huyền hoàng tháp vứt ra Vô lượng huyền hoàng chi khí bung xuống Từng tia từng tia chối ngọc giống như Trong thời gian nắn liền hóa thành to như núi Đỉnh đầu thiên hà thủy muốn ngăn chặn chỗ hồng Nhưng thiên địa thủy kỳ lạ Chính là cỡ thiên nhược thủy Chính là trong thiên địa cao cấp nhất chân thủy Thiên hà chảy ngược hồng hoang Cho dù là huyền hoàng tháp Cũng là có chút không chống đỡ được Lại bị ép hướng phía dưới vài bước Sư hương ta đến rồi Ngọc thanh thánh nhân sắc mặt khó coi hiện thân Bàn cổ phiên bao trùm Đón thiên hà thủy cùng huyền hoàng tháp kết hợp lại Lẫn nhau chống đỡ Tùy theo Tây phương hai thánh cùng thượng thanh thánh nhân Cũng là hiện thân Trên người trí bảo không ngừng lấy ra Ngăn cản thiên hà thủy Nhưng thiên hà thủy mãnh liệt rõ ràng Vượt qua mọi người dự liệu Chỗ hồng không ngừng mở rộng Trong chốt lát liền có chút Vượt qua giới hạn của bọn họ Xoạt xoạt xoạt Bảo quang không ngừng sáng lên Mọi người tùy theo càng làm một kiện kiện bên người trí bảo lấy ra Như thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm Ngọc thanh thánh nhân ngọc như ý Hơn nữa, mọi người còn dẫn ra thiên đảo Vận chuyển thiên đảo chi lực triển khai đại thần thông Chấn áp chỗ hồng không thể để cho chỗ hồng lại mở rộng rồi Thái thượng đảo quân trầm trọng nói rằng Thiện! Mọi người vội vã đồng ý thiên đạo chi lực vô cùng vô tận ra trì trí bảo Chí bảo theo ánh sáng vạn trượng Phát sinh vô lượng linh quan trấn ác hư không ổn định chỗ hồng Như vậy cũng không phải biện pháp Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt khó coi Trong tay thánh lực không ngừng tuôn ra trong miệng nói rằng Mọi người trầm mặt bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt Đột nhiên thái thượng đảo quân quay về một chỗ tư không, nói rằng sư muội nếu đến rồi liền hiện thân đi. Còn lại mọi người cả kinh, rồn rập nhìn lại. Tư không lay động, khuôn mặt đẹp không gì tả nổi nữ hoa nương nương trầm rãi đi ra. Thường ngày ung dung hoa quý sung giờ khắc này nhưng là có chút tái nhợt, ánh mắt âm u nhìn phá nát hồng hoang đại địa. Các vị thánh nhân đều là sắc mặt kỳ gì, có có chút khó coi, có chút có chút xấu hổ Nữ hoa sư tỷ Tiếp dẫn đảo nhân đột nhiên hô biểu hiện rõ ràng Bất luận lần trước thì phi, hồng hoang muôn dân nhưng là vô cớ Như sư tỷ có diệu pháp gì, mong rằng mau chóng Nữ hoa nương đương là mọi người bên trong chỉ cách này với tam thanh Là tây phương hai thánh sư tỷ Hồng quân đảo tổ đệ tử cuối cùng Địa vị chính là Tam Thanh cũng không thể coi thường Hướng hộ nữ hoa nương nương chính là mọi người trước hết thành thánh một vị Có vô lượng công đức Thực lực ở trong mọi người cũng thì phi phạm Yêu tộc nữ hoa nương nương phản phất không nghe thấy Mà là trong miệng tự nói biểu hiện thây lương, thô Cuồng phong bao phủ Một con tre trời kim vũ đại bằng từ trên trời ráng xuống Vũ kim quang lấp lóe Quang mang vạn trượng Đại bằng hơi động Tự không trung liền hóa thành một nam tử cao gầy Sắc mặt lạnh léo âm trầm bộ đến phủ cẩn Mắt lạnh nhìn chư vị thánh nhân Vô biên táo bảo khí tức sôi trào mánh liệt Dường như mưa to gió lớn sắp đến Không được Thánh trong lòng người âm thầm kêu khổ Giờ khắc này bọn họ đều đang toàn lực chống đỡ, chấn áp cửu thiên chỗ hồng Nhưng không nghĩ tới yêu sư sẽ lúc này tới đây Yêu sư thần thông bất khả vô lượng Lại là trong biển sinh linh xuất thí đối với thiên hà thủy có thiên nhiên ưu thí Nếu như yêu sư giờ khắc này làm khó dễ mọi người Như vậy yêu sư liền có thể dễ dàng phá vỡ mọi người trấn áp Khuấy lên thiên hà Thao túng nhược thủy Mà khi đó cho dù mọi người ngăn cản Phỏng trừng cũng không ngăn được hồng hoang phá nát cùng hủy diệt rồi Yêu sư Nữ hoa nương nương khẽ nói trong mắt xuất hiện sắc thái Sư mụi Yêu sư trả lời Nữ hoa nương nương khẽ nói Nói rằng lúc này yêu đế Yêu hoàng cổ vấn Yêu tộc tử thương nặng nề Yêu sư một thân hệ với yêu tộc tồn vong Mong rằng yêu sư có thể bảo hộ yêu tộc Bên cạnh mọi người sau khi nghe xong không khỏi trong lòng buông lỏng án đạo cũng còn tốt Khô yêu sư khí tức cuồng bảo tản đi Ánh mắt khôi phục trong suốt Mà lúc này Từ Tây Phương mà đến một chùm sáng mang đầy gào thét bão táp đang chầm chậm tới gần. Mọi người tại chỗ đều là hồng hoang đại năng. Tự nhiên có thể quan sát trên trời dưới đất đồ vật. Tùy ý một miêu. Tất cả mọi người thấy gió triệt đoàn kia quang mang bên trong tình cảnh. Hương trường. Nữ hoa nương đương ngứa khí gấp gáp. Sơn hà xá tắc độ bay ra. Hóa thành vạn sắm to nhỏ. Một cái lấp lói liền đã đến đoàn kia quang mang bầu trời Vô cùng linh quang phun Đem cái kia trùm sáng bảo hộ ở bên trong Phục vi yêu thần vẻ mặt trắng bệt nhưng vẫn như của anh Tư nho nhã Hắn ngồi xếp bằng tư không Trước người một cách một cầm nằm ngang ở trên đùi Như ngọc hai tay chẳng biết lúc nào dính chút huyết dịch Kích thích dây đàn tiếng đàn mịt mờ thản nhiên đáng hồn Vang vòng thiên địa Đại kiếp nản A Sao như vậy Phục Hy yêu thần ngửa mặt lên trời thét dài Biểu hiện thây thảm Trong mắt đau thương chi sắc lộ rõ trên mặt Khói miệng huyết dịch không ngừng tràn ra Tô điểm trắng như tuyết quần áo Băng Băng Hai tiếng vang lên giòn giã Phục Hy cầm trên dây đàn đứt đoạn mất hai cái Tiếng đàn tùy theo mà đứt Sư âm vườn quanh thiên, chậm rãi tiêu tan, cầu dưới thu gom, phiếu đề cử. Ta khác không nghĩ nhiều, nhưng Thanh Ngư còn muốn có thể ở sách mới bảng trên nhiều lắc lư mấy ngày. Tốt nhất là như tuần trước như thế hùng cứ đầu bảng, hy vọng chư vị hương để chống đỡ. Có phiếu đầu Thanh Ngư một phiếu, cảm ơn.